Từ dạ, ru tay khỏi chăn Chỉ khé cười Vén mái tóc dài ra sau tai Rồi nói Không có gì Bởi vì lấy được thuốc giải rồi Người sẽ không phải đến đây nghe ta mắng chửi nữa Tiền chuẩn trị cao như vậy Người lại không trả nổi Vì vậy sau này Tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn Hoặc triển bạch thở phào Cười cười đáp Sao ta lại không đến chứ Ta đã bảo cán thân trả nợ cơ mà. Tiên tử xạ nhế môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đượm vẻ lo âu. Nếu như, nếu như Đề Hoắc Thiên Bạch biết được, phương thuốc hội đủ kỳ chân sĩ bảo 8 năm trước chỉ là một trò bịp mà thôi, gã sẽ nghĩ thế nào đây? Bệnh của Mạt Nhi là bệnh từ trong thai, thu thủy âm khi mang thai đã lưu lạc khắp nơi lại bị kích động cực mạnh nên đứa trẻ sinh non này vừa ra đời thì đã tiên thiên bất túc căn bản không thể sống quá 10 tuổi cho dù là nàng đã cố gắng hết sức cũng chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng của nó chứ không thể hồi thiên chuyển địa nhưng lúc ấy nàng vừa mới trở thành đại phu chưa nhìn thấu được sinh tử con người lại sẽ mềm lòng Không nỡ nhìn thấy gã khổ sở phan cầu Cũng không muốn hai người bọn họ tuyệt vọng ở đây Nên đành nghiến răng Đánh liều kê một đơn thuốc Tưởng chừng không thể Bất cứ một thứ dược liệu nào trong đó Đều là trí bạc của thế gian Người trong răng hồ Ai ai cũng ngảy đêm mơ tưởng Nàng chỉ muốn cho gã một cơ hội để tận lực Để khỏi hay nấy sau này Bởi vì đứa trẻ ấy Nhất định sẽ chết Trong khi gã đang ngạt dặm bốn ba Tìm kiếm dược liệu Vậy mà Không ngờ hết năm này qua năm khác Kẻ này vẫn kiên nhẫn miệt mài Bất chấp tất cả đi tìm kiếm Mang về từng thứ Từng thứ dược liệu một Trong đơn thuốc nàng đã kê Còn cái trẻ kia Được gã chăm sóc hết sức tỉ mỉ Kỹ càng Không ngờ Cũng kéo dài được hơi tàn Đến tận ngày hôm nay Tất cả những điều này đối với một thần y như nàng mà nói Quả thật không chỉ là một kỳ tích Trên thế gian này, chẳng lẽ lại còn có người chấp mê bất ngộ hơn cả bản thân nàng hay sao? Tiên tử giả khét thở dài, giờ thì phải làm sao mới được đây? Đến lúc phải nói ra chân tướng với hoác triển bạch Nàng hầu như không thể tưởng tượng được gã sẽ phản ứng thế nào nữa Đau quá Cô làm sao vậy Đúng lúc đang suy nghĩ đến thất thần Thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của cá Tiên tử giả giật mình Phát hiện trong lúc vô ý Mình đã ấn một cây ngân châm Cắm trên ngực cá Ngập lút đến tận đuôi châm Ai cha? Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng Ngươi không được cử động Ta sẽ lấy ra ngay thôi Cấm không được vận khí đấy Hoặc triển bạch nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Tám năm nay, gã chưa từng thấy nữ nhân nhanh nhặc này lung túng hoặc hốt như thế. Trong lòng gã dấy lên một cảm giác bất an, nhất định là tiết thực sa đã gặp phải chuyện gì đó. Chỉ là không chịu nói ra mà thôi. Quen nhau lâu như vậy, bọn họ cơ hồ đã trở thành những người thân thuộc nhất của nhau. Nữ tử cô độc này có rất nhiều bí mật, nhưng từ đó đến giờ Nàng vẫn thủ khẩu như bình Tuyệt đối không bao giờ nhắc đến Có điều Dù sao thì cũng có một số chuyện Không thể qua được đôi mắt của kẻ Lao luyện sang hồ Như hoắc triển bạch cá Chẳng hạn như gã từng không dưới hai lần Nhìn thấy nàng phục người trên mặt hồ Đóng băng Lầm bẩm nói một mình Còn bên dưới mặt hồ Là một người sớm đã chết từ nhiều năm nay Bị đóng băng phong kín ở đó Gã thường đứng cách đó xa xa quan sát Nhưng không bao giờ đi tới Thậm chí gã chưa bao giờ hỏi nàng về những chuyện đó Giống như nàng cũng chưa bao giờ hỏi gã Tại sao phải miệt mài, bền bì, cầu y như thế Tám năm nay, gá bất chấp tất cả đi liều mạng Mỗi lần xông qua chiến trường đầy thịt tanh mưa máu Nàng đều đứng ở cuối đường máu ấy Đợi chờ gã. Cá đã nợ nàng quá nhiều Tâm nguyện của ta Cũng sắp hoàn thành đến nơi Suốt cuộc là có cách gì Để giúp đỡ tiết thực xạ một chút đây uhm, Ta bảo này Nhìn nàng Dùng kim thêu Chăm chú tìm mẩn Kheo mũi ngân châm Do so bất cần mà ấn vào ngực gã ra ngoài Cá cố nhịn đau Mở miệng Để chúc mừng ta khỏe hẳn Tối nay chúng ta uống một chén rượu có được chăng? Thiên tử già ngẩn người trong xây lát, rồi ngước đầu lên, nên mặt mệt mỏi vô cùng, nhưng lại đột nhiên bật cười nói: "Được chứ sao? Ai sợ ai nào?". Trước khi đến uống rượu với cá nàng trở lại thu chi uyển một lần. Sau tấm màn dày nặng nề để hồ hương lần vận, người kia vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Máu sau ót hắn đang ngưng chảy Cây kim châm trên đầu tiên Trên huyệt ngọc trầm Đã bị rút ra Đặt trên một chiếc khay vàng bên cạnh Trên mũi châm nhọn hoắt Còn động lại máu bầm đen Tựa như bị rút ra Từ hồi ức đầy máu tanh thuộc trước Vải cuốn thâm đen xì Như màu sắt cuốn chặt lấy cơ thể hắn Ảo tượng lớp lớp Chạt ra Đây là đâu? đây là đâu? là nơi ta đã đến sao? Tay chân đều bị khóa chặt bằng xích sắt gắn trên tường, bốn bề không có lấy một tia sáng. Hắn ôm cối ngồi trong một góc tối tăm nhất, cảm giác đầu óc mình cũng tối tăm, tựa như căn phòng trước mắt. Bên ngoài loáng thoáng nghe vang vẳng tiếng cười đùa của những đứa trẻ cùng tuổi và tiếng gió thổi qua. Trong đầu hắn vang lên âm thanh vui tai như tiếng chuông bạc, chỉ khe nghiêng đầu là hắn nhận ra ngay, đó là một tiểu cô nương người Hán, tiểu Dạ Tỷ Tỷ. Đôi mắt đen trắng phân minh duy nhất trong những đôi mắt lan nhàn nhạt, nhạt của cả thôn làng. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng bị giam trong căn phòng tối đen ấy, tất cả mọi người đều đi vòng qua chỗ hắn, chỉ có tiểu Dạ và Tuyết Hoài là hay đến an ủi, nói chuyện với hắn qua những bức tường dày, đó cũng chính là lý do hắn chịu đựng được lâu như vậy. Đừng buồn, Tiểu Sả cái mắt qua lỗ nhỏ trên tường, đôi mắt chớp chớp, thấp thoáng nét cười. Minh Giới, để xem mau khỏi thôi, chẳng bao lâu sẽ được ra đây chơi với chúng ta thôi mà. Vậy sao? Sẽ mau khỏi thôi sao? Nhưng suốt cuộc hắn đã mắc bệnh gì? Có ai cho hắn biết hắn mắc bệnh gì không? Hắn hoang mang lo lắng, nhìn vào đôi mắt bên kia lỗ thùng. Đã lâu như vậy, tiểu xạ chắc cũng lớn rồi. Nhưng hắn không nhìn được, hắn đã sắp quên mất hình sáng của tiểu xạ rồi. Bởi 7 năm nay, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nàng qua lỗ nhỏ ấy, sáng rỡ ấm áp, quan hoài. Từ khi hắn giết người năm 6 tuổi, tất cả đều sợ hãi hắn, gọi hắn là tiểu quái vật. Chỉ có nàng là vẫn luôn gọi hắn là đệ đệ Tiếng cười đùa bên ngoài Vẫn vang lên khúc khích Làm hắn càng thêm bực bội Tiểu xa tỉ tỉ Đang vui đùa cùng ai vậy Tại sao hôm nay không đến nói chuyện với hắn Lúc này Ngoài kia đã làm mùa gì rồi Có thể chơi đánh quay trên băng hay chưa Có thể đi đục băng câu cá được chưa Đã lâu như vậy rồi Tại sao vẫn nhốt hắn trong này Hắn có làm gì sai trái đâu, hắn muốn ra ngoài, ra ngoài. Phẫn nộ và tuyệt vọng, đôi mắt đứa trẻ trong bóng tối bỗng chợt sáng rực lên những kia sáng kỳ lạ, rực rỡ như lưu ly. Vực tường bên cạnh mở ra một cái hốc nhỏ, miếng gỗ ở đó bị kéo ra ngoài, sau đó lập tức đẩy trở lại, bên trên đặt một con cá khô và một bát cơm trắng. Càng ngàn lần Đều như một Tiểu quái vật ăn cơm Người bên ngoài Khan khan giọng quát một câu Ngư điều như chán ghét tận cùng Đó là học Người canh giữ hắn 7 năm nay Từ khi chuyện năm lên sáu sạch ra Hắn bị nhốt vào căn phòng tối tăm Không có ánh sáng này Bị xích sắt gắn chặt vào tường Quá lấy chân tay Từ đó đến giờ Đã tròn 7 năm rộng nghe tiếng gió cùng tiếng cười ngoài kia, đứa trẻ xưa nay luôn trầm mặc, bỗng nhiên nổi cơn điên cuồng. Đột nhiên, vùng tay gạt mạnh một cái, tất cả bát đĩa liền choang choang vỡ vụn dưới đất. Tiểu quái vật, người canh giữ hắn bên kia tường nghe thấy âm thanh bên trong thì thò đầu vào, trừng mắt quát, "Một chết hả?" Xong, trong khoảnh khắc ấy, chỉ nhìn hắn một cái, thân thể y liệt mệt nhũn xa trong bóng tối đứa trẻ đang mở mắt chừng chừng áp sát vào lỗ đưa cơm nhìn ra ngoài dùng dùng lực lắc mạnh xây xích gầm lên giận dữ ta muốn ra ngoài thả ta ra mau thả ta ra đáng chết thả ta ra cùng với tiếng gầm thét của hắn người canh gác vốn đã nhũn người xa kia không ngờ đứng dậy trở lại nhưng ánh mắt và động tác đều đờ đẫn chậm chạp ngây dại cậm cạch đi tới trước cánh cửa dán sấy niêm phong lấy chìa khóa ra thận thờ cha vợ ổ ánh sáng bất ngờ xuyên làm đau mắt đứa trẻ bị sa mắm trong bóng tối hắn co người lại chỉ thấy người canh sứ tướng mạo như hung thần ác sát kia mặt mũi đờ đẫn bước vào không nói tiếng nào và chỉ co người xuống, tháo hết xích sắt trên chân tay hắn ra. "Oa, wow, cái tên này, suốt cuộc là chuyện gì vậy. Sao ánh mắt lại ngây ngây dại dại thế kia?" Nhưng hắn lúc ấy mới 13 tuổi, không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết reo mừng sỡ, lao qua cánh cửa đã xam hãm mình suốt 7 năm nay. Gió bên ngoài thốc vào mặt, hắn đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ chói lòa, phung phịch đôi tay Xeo hò với đám trẻ cùng thôn Đang vui đùa đằng xa Tiểu dạ Thị tỷ Tuyết hoài Để ra rồi đây Còn tên kia Loài xấu xa như tên học đó Thì cứ chết đi cho sạch nợ Giờ đây ta tự do rồi Nhưng đúng vào khoảnh khắc Ý nghĩ cuồng hỉ kia qua đi Hắn liền nghe thấy sau lưng mình Vang lên một tiếng giống thảm thiết Hắn kinh hãi quay động lại lập tức nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng. Gã ma xà học thô lỗ cao lớn ấy đang cầm chìa khóa bằng sắt từ từ đâm vào cổ họng mình. Gương mặt y tỏ ra cực kỳ thống khổ, nhưng bàn tay thì cứ như bị loại ác ma khống chế, cứ đẩy chiếc chìa khóa vào từng phân, từng phân một, tự cắt đứt mạch máu của chính mình. Hắn giật thốt người kinh hãi, liên tiếp lui lại mấy bước. Ngồi bịch xuống đất Lấy tay bịt chặt mắt mình lại Không thể nào Đây đây chắc là ảo sát thôi Tại sao đột nhiên học lại làm vậy Giống như hai tên quan sai Ở dịch trạng năm ấy Tự mình bóp chặt cổ họng mình Không xương lại tự siết cổ chết Lẽ nào Bởi vì một câu chết đi Mà hắn nói trong vô thức À siết người rồi Quái vật Quái vật giết người rồi Đám trẻ đằng xa quay đầu lại Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy Liền rú lên sợ hãi Tranh nhau cuống quýt bỏ chạy Nữ hài tử người Hán kia Bị kẹt giữa đám đông Trong nháy mắt đã chạy mất tâm mất tích Tiểu ra Tiểu ra Khó khăn lắm để mới chạy ra đây được Tại sao vừa thấy đệ Tỷ đã chạy mất Hắn lấy lại bình tĩnh Vô thức chạy theo, vật chợt sau ót bị đập mạnh một cái, mọi vật liền lập tức tối sầm. Tiểu từ thối, không ngờ còn dám chạy sang ngoài. Người đứng sau lưng, trống cây gậy lớn, nhách bổng hắn lên. Hắn bị ném vào từ đường của bộ tộc, rất nhiều người vây lại, kinh hoàng, bạt luận. Lần trước chuyện giết quan sai, khó khăn lắm mới ỉp đi được. Nhưng lần này thì nó giết cả người trong tộc rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Trong tộc lại xuất hiện quái vật nữa rồi. Lão Tổ Tông đã kể, trăm năm trước, chúng ta bị Quý xương Quốc truy đuổi. Cũng chính vì một tên quái vật như vậy. Yêu đồng đấy. Mọi người đừng bàn cái nữa. Thực ra, nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Lần trước giết quan sai áp giải, cũng chẳng qua là chuyện bất đắc sĩ Một giọng giả nua cất lên Kèm theo tiếng thở dài <cười> Nhưng giờ Nó nói suýt người là suýt người Thì phải làm sao đây Tộc trưởng Người không thể mềm lòng được Yêu đồng xuất thế Sẽ hỏa hại đến toàn tộc đó Vô số lời đề nghị vang lên Anh ấy đều sôi sục căm phấn Xem ra chỉ nhốt không thôi vẫn chưa đủ Phải móc mắt nó ra Mới tuyệt được mầm họa Lão nhân chậm ngâm, hai tay run run Cứ đập hai hòn đá lửa vào nhau mãi mà không lên Từ trước đến nay, Lão vẫn cứ nghĩ rằng truyền thuyết ma giả tộc bị đuổi xiết Là vì ma tính trong huyết mạch chỉ là biện đặt Vậy mà không ngờ đây Bị kịch lại trùng hiện trong đôi mắt của một hài đồng 13 tuổi Ma giả tộc sống ở nơi thâm sơn cùng cốc Đôi mắt tuy có màu lam nhạt và đen sấm Mà cả người Trung Nguyên lẫn Tây Vực đều không sở hữu Nhưng bình thường cũng không có điều gì lạ thường Căn bản không giống như trong truyền thuyết đã nói Làng cho quý xương quốc đại loạn Ra ra, đừng móc mắt minh giới, đừng mà Đột nhiên có một giọng thiếu niên vang lên giữa hội nghị Thiếu niên bất chấp bị ngăn cản, nặng nặc đòi sông vào Cháu xin người ra ra Đừng mắc mắt minh giới để ấy không phải là người xấu Tuyết hoài Người lớn nói chuyện Không phải là việc của trẻ con Ra ngoài cho ta Lão nhân quát lớn Để đưa cháu nội được sủng ái của mình ra ngoài Không chút lưu tình Rồi lại nhìn thấy thiếu nữ người Hán Chạy theo tuyết hoài Lão càng thêm phiền lòng <cười> Tiểu dạ con cũng ra ngoài cho ta chuyện của ma gia tộc người ngoài không có tư cách nhúng tay vào nếu không phải vì nữ hài tử người Hán từ nơi khác đến này mình Giới cũng không biến thành như ngày hôm nay nhốt nó vào trước đã ba ngày sau mở đại hội toàn tộc khi mở mắt ra lần nữa hắn lại bị bao bọc bởi bóng tối âm u Hắn cố sức lắp mạnh dây xí tay Ở chân gào thét điên cuồng Không được móc mắt ta Thả ta ra Minh giới Bực tưởng sau lưng hắn Chợt vang lên tiếng gọi khe khẽ. Hắn mừng sỡ bổ tới Nhỏ vào cái lỗ nhỏ xíu Ánh mắt bắt gặp một đôi mắt đen trắng phân minh Tiểu xa thì tí thì, thì đến thăm đệ à Đám người lớn xấu xa ấy nói mắt của đệ có thể giết người nhưng sao ta nhìn mà có làm sao đâu đôi mắt ấy ngưng ngấn lệ long lanh như muốn òa khóc vì tỷ mà đệ mới bị nhốt vào ta và tuyết hoài đã nói rồi nếu như nếu như bọn họ móc mắt đệ đi thật mỗi người chúng ta cũng tự móc một con mắt ra từ trong hốc mắt nhìn ra hắn thấy nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt đen trắng rõ ràng đó hắn nhìn đến thất thần từ năm sáu tuổi bị nhốt vào phòng tối bảy năm nay hắn chưa từng nhìn thấy nàng mấy ngày trước hắn có thoát ra ngoài được một khoảng thời gian nhưng chưa kịp nhìn rõ gương mặt nàng thế nào đối với hắn tiểu xà thực ra chỉ là đôi mắt hiện ra bên kia cái hốc nhỏ xíu đó mà thôi sáng trong dịu dàng quan hoài ấm áp đen trắng rõ ràng tượng như hắc sơn bạch thủy ở phương bắc này vậy tiểu xa tì, tì tuyết hoài trong cái chớp mắt đó đứa trẻ bạch nam bị nhốt trong phòng tối chưa từng tỏ ra yếu đuối như hắn đột nhiên khóc sống lên người từ đâu tới trong bóng đêm một giọng nói âm thầm cất lên hỏi hắn minh giới để từ đâu tới dạ dối giả dối tất cả đều là giả dối chẳng qua hắn đang rơi vào một ảo ảnh do đồng thuật tạo ra mà thôi khi âm thanh ấy vang lên trong óc hắn đôi mắt ấy càng lúc càng trở nên mơ hồ hắn tự gầm lên với chính bản thân cực lực phản kháng những hình ảnh thoáng hiện thoáng tắt đó giả dối tuyệt đối tuyệt đối không được tin đó chỉ là ảo ảnh mình giới Mình giới Bên tai có người cứ gọi mãi cái tên đó Ấn chặt lấy hai cánh tay Vòng ra sau ót của hắn Không sao đâu Không sao đâu Đừng như vậy mà Đã qua cả rồi Hắn mở mắt ra Nhìn thấy đôi mắt trong sáng Chỉ cách mình có nửa căng tay Đôi mắt đen trắng rõ ràng Tiểu dạ thì tí Hồi ức đột nhiên trùng hợp với hiện tại Hắn nắm lấy bàn tay người đối diện Chợt cảm thấy mệt mỏi xã rời lập nhập nói: "Đều là giả dối, đều là giả dối. Không phải giả đâu, là ta, đúng là ta đây." Trong bóng đêm, nàng nắm chặt lấy tay hắn. "Ta đã về rồi." Thần trí của hắn vẫn phiêu diêu trong mộng cảnh, chỉ mở bừng mắt ra, hoang mang nhìn nàng, gắng hết sức vươn tay ra, tựa như phút ve, vuốt ve gương mặt nàng để xác nhận sự tồn tại đó. Nhưng rồi đưa tay ra được nửa chừng, thì lại rũ xuống, chìm lại vào hôn mê. Tiết tử xà đứng dậy, thêm một chút để hồ hương và chiếc lọ đốt hình con ngê, Nghiêng đầu nhìn gã thanh niên, đang say ngủ trên giường. Cây kim châm trên khai vàng, phát ra thứ ánh sáng nhạt nhạt. Nàng đã giải thoát được một phần ký ức bị phong bế của hắn. Nhưng... Trước khi thân thể hắn khôi phục cũng không thể mạo hiểm Cùng lúc rút cả ba cây kim châm ra một lúc Bằng không, mình giới có thể sẽ không chịu được kích động Mà trở nên điên cuồng, mãi mãi không tỉnh lại Xem ra chỉ có thể chậm chậm làm từng bước một mà thôi Nàng quay người đóng cửa lại Đi về phía đông chi quán Chuẩn bị đến uống rượu với hoắc triển bạch mặc hà ở miền cực bắc, cho dù giữa ban ngày trời lúc nào cũng u ám, mặt trời nhợt nhạt, mệt mỏi treo trên bầu trời xa xa. Trên từ xạ dặn dò mấy ả tỷ nữ ra bới trong lớp tuyết ở rừng mai một vò tiêu hồng trần chôn năm ngoái. Trong vườn hoa ven hồ đông chi quán, lò lửa mặt đất cháy phừng phừng ấm áp, đun nóng bình rượu màu hồ phách, hương thơm ngào ngạt. Làm Tiết Siêu Đầu trên xá gỗ gần đấy Không ngừng gầm kẻ móng vuốt liên tục cào cào lên xá Cho nó uống một ngụm trước đi Tiết Tử Xã Nghiêng đầu cười cười Đổ ra một chung Rồi tiện tay ném vù đi một cái Trung rượu vẽ thành một đường vòng cung bay đi Tiết Siêu Liền trao về một vòng Mỏ kẹp đúng ly rượu, Thỏa mãn bay trở lại xá gỗ Ngược cổ. Ông ọc uống cạn một hơi Rồi phát ra những tiếng quang quác Thỏa mãn Thật lợi hại Tuy đã nhìn thấy mấy lần Nhưng nạc vẫn không nén nổi câu thán phục Người nuôi thứ chim gì vậy chứ Chủ thế này Thì tất nhiên phải có chim thế ấy chứ Hoặc triển bạch Thừa cơ tự khen mình một câu Lời cá vừa xuất thì đã nghe cái trung rỗng cách một tiếng Rơi xuống nền tuyết tiết siêu lảo đảo lắc lư mấy cái suy chút nữa thì ngã bột nhào xuống may mà lúc xăm ngã thì chân phải của nó kịp thời chụp ra một cái cứ lắc lắc lư lư trông hệt như con chim trong đồng hồ báo thức của người tây xương vậy đương nhiên tiểu lượng của chủ nhân phải hơn nó cả ngàn lần gã vội vàng bổ sung hai người cứ thế nằm trên hai chiếc giường che nhỏ kê dưới gốc mai Bắt đầu vừa uống vừa tán chuyện Gã háo tử Nàng cũng thế Mà tiếu hồng trần của dược sư cốc tự nấu Lại là sai phẩm hiếm có vùng quan ngoại này Vì vậy Tám năm nay Lần nào thương thế vừa đỡ được một chút Là gã lại nôn nóng đưa ra yêu cầu này Còn người làm chủ như nàng Cũng sẽ hân hoan Mang mỹ tử sát tiếp đái Đương nhiên Cần nói trước một vỏ rượu Giá tới 50 lượng Tử lượng của cô cũng được lắm Nhớ lại hai lần trước uống Đều bất phân thắng bại Hoặc triển bạch tự cho mình là tử lượng Như biển Cũng không khỏi tán thưởng Không ngờ cô cũng háo cái thứ này Hồi 14 tuổi Ngã xuống mạc hà Bị hàn khí xâm nhập Nên phổi rất tệ Nàng tự uống hết một chung Rồi nói tiếp rượu trong cốc đều nấu bằng sực liệu. Sư phụ hồi ấy bắt ta mỗi ngày uống một bình để hoạt huyết dưỡng phổi. Ồ, ta đưa mắt nhìn mặt hồ phía xa xa, nét mặt như đang suy tư gì đó, rồi hỏi bâng khuâng: "Làm sao mà lại nga xuống vậy?" Tịch Tực Sa hơi nhướng mày, chỉ ừ một tiếng cho qua mà không trả lời. Biết mình đụng phải tường Hoặc chuyển bạch chán nạt Thở dài một tiếng Không nói không rằng uống liền mấy chung Rồi đành chuyển sang chủ đề khác Cô không ra khỏi cốc à Đợi ta xong việc Sẽ dẫn cô đến Trung Nguyên Mở mang tầm mắt một chút Khỏi phải cứ hoài nghi thực lực của ta mãi thế này uhm, Nàng uống chung thứ hai Sắc mặt hơi hồng hồng Ta vốn từ Trung Nguyên đến mà hoặc triển bạch thẩm kinh hai nhưng ngoài miệng vẫn cật nhà trung nguyên mà cũng có thể xuất hiện một nhân vật anh hùng như tiết cô nương đây à ta vốn là người ở trường an bảy tuổi bị đẩy đi bắc cương với mẫu thân dường như uống chút rượu vào tiếc thực xà cũng không nghiêm cẩn như thường ngày nữa nàng lắc lắc chung rượu mắt ngước lên trời cao trường an tiết xa Người đã nghe đến bao giờ chưa Ngón tay hoắc triển bạch Nắm chặt lấy trung sượu Hít sâu một hơi ừ, Khé khé Cố gắng che đậy Không để mình lộ vẻ chấn động Làm sao chưa nghe được cơ chứ Trưởng An Quốc thủ Tiết Sa Là Hạnh Lâm Sanh Môn Đã chuyển từ mấy trăm năm nay Sống ở Đế Đô Xưa nay vẫn là ngự y của Hoàng thượng Người đứng đầu gia tộc Đời đời đều giữ chiếc ghế thủ tịch ở thái y viện Nhưng khác với mặt xa ở đỉnh kiếm các Tiết tự thị thanh cao Xưa nay rất ít khi qua lại với người trong sang hồ Tiền lệ duy nhất hình như là chuyện của trăm năm trước Đã có một nữ tử của tiết xa Trần bệnh cho thính tuyết lâu chủ mà thôi Năm đó thái tử 10 tuổi đã qua đời Người chật bệnh cho y là tổ phụ ta Bị dùng gậy đánh chết ngay tại chỗ Nhà tan cửa nát Nam Đinh thì bị chặt đầu Nữ nhân thì đẩy đi ba ngạt dặm Làm nô lệ cho người ta Tiết tử giả lầm nhầm Ánh mắt phẳng phất như nhìn về một nơi xa xăm lắm Thật là tức cười Âm mưu trong cung đình Nhưng lại nói ra bên ngoài là thái y dùng lầm thuốc Bạn với vua như bạn với hổ bình sùng trăm năm chỉ trong một sớm một chiều đã tan thành bọt nước nàng lắc lắc trung sườn còn non nửa nhìn đôi mắt của mình phản chiếu bên trong lúc ấy ta thật là ngưỡng mộ mặc xa sang hồ thảo xá tự so tự tại có phải trên đường lưu đày thì gặp cốc chủ dược sư cốc không gã hỏi cố gắng nén sự kinh ngạc trong lòng Không, đi từ xá, sự lưng và thành sương, ngẩng mặt lên trời cao. Ta và mẫu thân bị áp giải đi qua một thôn trại hoang vắng tên là Masa, sau đó. Lại tới đây thì nàng đột nhiên ngừng lại, dường như nhận ra mình đã hơi quá đà, liền quay sang lườm hoặc triển bạch một cái. Sao hả? Muốn moi lời của ta đúng không? Gã sưng người, im lặng suy lát rồi nói ta chỉ muốn biết có thể giúp cô được điều gì không mà thôi. gì cơ? Thiên tử già chống cằm nhìn cá, ánh mắt thay đổi, rồi bất chợt nhéo nhéo mắt bật cười. được rồi, vậy thì ngươi nhanh nhanh đi kiếm tiền về đây, trả cho ta 60 mươi lượng tiền chữa bệnh. trong cốc có một đám người đang chờ gạo thổi cơm đó. vấn đề này lập tức làm khó hoặc triển bạch, gã lung túng gãi gãi đầu. chuyện này kỳ thực Cô chỉ cần chữa thêm vài bệnh nhân Là kiếm được bủ ngay thôi Cứ tính toán chi ly như vậy Tại sao mỗi năm không chịu chữa thêm vài người nữa Điều này Nàng nhón một miếng mứt hoa quả Bỏ vào miệng Sức khỏe không trụ nổi Hoặc triển bạch hơi bất ngờ Chầm mặc hẳn Từ xưa đến nay Trong ấn tượng của gã Nữ nhân này luôn luôn là người mạnh mẽ Và tràn trề sinh lực có thể ngày đêm không ngủ chăm sóc bệnh nhân xử lý vết thương còn mẫn tiệp hơn cả nhất lưu kiếm thủ luôn miệng quát mắng xa lệnh cho đám nha đầu bên cạnh ngay cả các chủ đỉnh kiếm các phương trưởng thiếu lâm tự mà đến đây cũng phải ngoan ngoan cúi đầu nghe lời nàng ta không ai nhận ra kỳ thực bản thân vị nữ đại phu này cũng là một bệnh nhân hơn nữa ta không thích đám người trong sang hổ ấy nàng tiếp tục lẩm bẩm hoàn toàn không để ý đến người đang nằm cạnh mình đám người hao phí sinh mạng của mình và những cuộc tranh đoạt vô nghĩa ấy không đáng để ta cứu trị có thời gian ta thả chữa phong hàn cảm sốt cho người chung quanh đây còn hơn hoặc triển bạch thấy hơi kinh hãi Vì mình được sủng ái hơn người khác Vậy tại sao Tại sao lại chịu cứu ta Chuyện này à Tiết tử xã nâng chén sữa lên cao quá đầu Ngắm bầu trời màu xám trên cao Rồi bất chợt gặp người Cười nghiêng ngả Đưa tay gãi gái lên mặt cá Bởi vì cái mặt này của ngươi Cũng coi như có thể làm ta vui mắt Trong cốc toàn là nữ nhân Vô vị muốn chết đi được Gá bất lực nhìn gương mặt đỏ hồng lên vì men rượu của nàng, hiểu rằng nữ tử này vẫn luôn lạc tránh chủ đề câu chuyện một cách hết sức thông minh.